Tiểu thơ lạnh tử tình hôm kia Mới đến làm việc cho khách sạn chúng ta Còn chưa kiểm ký hợp đồng chính thức Lâm Địa Kỳ có sao nói vậy Ồ thật sao Nhưng đã tới tham dự cuộc thi Thì chúng ta phải làm theo quy ước cũ mới được Xin lỗi MC Tôi có thể tuyên bố Thí sinh thắng trận đấu đầu tiên được không Hoàng qua Nhiễm Nhìn về phía người dẫn chương trình MC lập tức gận đầu nói Sau đây xin kính mời Chủ tịch Văn tuyên bố thí sinh thắng trận đấu đầu tiên. Văn văn nhiễm tiếp đó, tiền đọc con tên là tử tình, và dọn thiến. Chị lô và cô béo ngồi dưới khán đài, cổ tay rầm rầm. Như thế này, phòng tập vụ bọn họ thật là hãnh diện quá đi. Chị lô thích nhất là vẻ mặn kinh ngạc kia của tô mì sợi. Thật là quá tuyệt. Lành tử tình, cô nhóc này đúng là cũng có tài lẽ nha. Tiếng Pháp nói lưu lót vậy, khiến toàn bộ mọi người đều ngây ngốc ra. Lệnh tử tình lại càng vô cùng vui mừng. Cô chỉ có vẻ thôi mà đã chiến thắng rồi sao? Cũng quá là bất ngờ đi. Văn quan Nhiễm cười với lệnh tử tình. Không biết lệnh tiểu thư có hội chiếu hay không? Thi sinh chiến thắng có cơ hội xuất ngoại du lịch. Chúc mừng cô, lệnh tiểu thư. Giám đốc Lâm, ngày mai các anh xuống phát đúng không? Lâm Rị Phi gật gật đầu. Lần này Văn quan Nhiễm, cho anh dẫn đoàn đi, anh vốn không muốn đi. Nhưng văn quan nhiễm căn bản không muốn buông tha anh nói rằng nếu anh từ chối Thì sẽ bắt anh làm tổng giám đốc Lâm Địa Phi không dễ gì Tìm được một công việc thoải mái này Anh sẽ không mắc lừa văn quan nhiễm đâu Giám đốc Lý vừa nghe nói lần này đi du lịch Đã được điều động nội bộ từ trước Thì cực kỳ không phục Bình thường ông ta làm việc có chỗ nào kém với Lâm Địa Phi đâu Tại sao việc gì tốt cũng đến viên ông ta chứ Thật là tức chết mà. Ánh mắt muốn giết người, trừng trộ hướng về phía lâm địch đi. Tên gia dạo này đóng kịch cũng hay quá đi. Sáng nay hắn còn ra vẻ mù mờ hỏi ông ta, chủ tịnh sẽ phái ai dẫn đoàn đi? Tên giai hỏa này lại không nói chính là hắn. Hại ông ta còn báo hoa một hồi, đáp mình là lựa chọn tốt nhất. Giờ xem ra bản thân ông ta lại giống như đồ ngốc vậy. Thì thật, giám đốc lý căn bản không biết rằng Lâm Địch Phi và Văn Quan Nhiễm là anh em họ Lâm Địch Phi là anh họ của Văn Quan Nhiễm chỉ là bình thường anh làm việc rất yên tốn không thích dịu võ dương quai làm việc trong khách sạn này chẳng qua là muốn giúp đỡ Văn Quan Nhiễm ngoài ra tìm một việc nào đó nhàn nhã mà thôi bản thân anh cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, những điều này giám đốc lý nào có hay biết đâu Bản tự tình cả kinh cái gì? đúng rồi Tại sao cô lại quên được việc chiến thắng Thì sẽ phải xuất ngoại du lịch chứ Không được Không thể trì hoãn được nữa Cô phải đi khỏi đây mau thôi Cái tên kia đã tìm được nơi cô làm việc rồi Chỉ e là sẽ nhanh chóng Tìm được chỗ ở của cô thôi Đúng rồi Cô không có hộ chiếu Vậy chẳng phải là xong rồi sao Không phải nói ngày mai xuất phát sao Giờ cô có làm cũng không kịp nữa Tận tốt quá Cứ thối thác vậy đi Cảm ơn chủ tịch quang tôi không có hộ chiếu. Lần này chỉ e là không có phúc khí đó thôi à. Cảm ơn ý tốt của ngài. lãnh tự tình thành khẩn biểu lộ lòng biết ơn, lại lan lén liếc nhìn người đàn ông đang đứng phía sau kia. Lôi tướng vũ lập tức nhìn về phía lãnh tự tình, giống như muốn nhìn thấu đáy lòng cô vậy, làm lãnh tự tình một phen kinh hải. tức ngoại du lịch à, trong mắt lôi tướng vũ lóe lên một tia sáng. Không có hộ chiếu à. Tại sao, giám đốc lý, chẳng phải tất cả những thí sinh tham dự thi đều phải làm hộ chiếu trước rồi sao? Văn quan nhiệm hiển nhiên là không thích tin tức này. Giám đốc lý cúi thấp đầu xuống. Lúc trước hắn đệ đám tập vụ tham gia chính là vì chắc chắn bọn họ không thể nào thắng được. Ai về nửa đường lại nhảy ra một trình dạo kim thế này. Ừm, uhm, văn chủ tịch, cái này, cái này hôm nay, nhân viên tập vụ tới sát giờ mới báo danh cho nên không kịp làm hộ chiếu. Sao lại có chuyện như vậy? Văn quan nhiễm ngữ khí trở nên nghiêm khắc. Lạnh tử tình thấy vậy vội nói, Chủ tịch Văn, ngày đừng trách giám đốc Lý, là do tôi ạ. Tôi đem qua mới quyết định tham gia thi đấu. Tôi còn muốn cảm ơn giám đốc Lý đã cho nhân viên tập dụ chúng tôi được cơ hội này. Lạnh tử tình liếc nhìn giám đốc Lý một cái. Phía phương gật cực đầu nhìn cô. Lạnh tử tình có thể nhìn ra trong ánh mắt kia. Cơ hồ có vài tia tán thưởng, ha ha, bà cô thay hắn chịu tội nên hắn cảm kích sao. Cô nói tiếp, nếu chưa làm hộ chiếu thì tôi sẽ không làm mọi người mất hứng nữa. Cảm ơn Ngài đã coi trọng cùng tạp phụ chúng tôi, cảm ơn Ngài. Sự hào sảng của lãnh tự tình lúc này đã làm cho Văn quan Nhiễm không khỏi châm chú, dán mắt vào người cô, chẳng lẽ cô không muốn đi du lịch hay sao? Người làm tạp phụ gia cảnh hẳn là không tốt lắm câu hỏi này chẳng phải rất khó cầu hay sao? lúc này chợt nghe lôi tướng phủ nói chắc như đinh đóng cột, cô ấy ngày mai sẽ đi. văn quan Nhiễm hiếu kỳ nhìn bạn tốt, anh ta sao lại cảm thấy tên gia hỏa này dường như ăn nhầm thuốc rồi cũng nên. Ông nén được là nhìn nhìn lạnh tử tình, vẫn không nhìn ra người con gái này có gì hấp dẫn cả. chẳng qua chỉ có chút thanh tú mà thôi. quả nhiên sân bay quốc tế Xét xét. Lệnh tư tình rỡ mát hâm mồm nhìn người đàn ông bá đạo này. Trong tay hắn lại cầm một quyển hộ chiếu. Người trong hộ chiếu rõ ràng chính là cô. Sao hắn làm được? Chỉ dùng thời gian một ngày. Không, chỉ nửa ngày mà thôi. Lệnh tư tình giật mình nhìn hắn. Bốn cô bị áp tại đến đây. Bọn họ nói, cho dù, dù không đi được, thì cũng phải đến tiện những thí sinh thắng cuộc. Chủ tịch văn đã mời thì cô sao từ chối được chứ? Dù sao hôm nay, cô cũng phải rời khỏi đây. Hóa ra, chủ tịch Văn đã thông đồng trước với tên kia. Giờ thì hay rồi, đã có lý do, để không thể không đi rồi. Anh, anh sao lại làm được thế? Mạnh tử tình giật mình nhìn quyển Hội Chiếu. Lôi tướng vũ nhìn dáng vẻ kinh ngạc ngốc nghếch của cô thì thở dài. Nhìn về phía đoàn người, đang chờ ở cửa số 6. Người không nhiều, tính cả hắn tổng cộng là 12 người. Hắn vứt tay chào hỏi với Văn quan Nhiễm. Nhìn thấy đối phương miễn cười đáp lại, gật gật đầu rồi nói, vốn dĩ nó là của em mà Thời gian kiểm tra an ninh còn sớm, hắn có thể nhỏ to tâm sự với cô vợ bé nhỏ của mình. Hai ngày nay, muốn tìm cô nói chuyện, nhưng cô tự hồ giống một con nhiếm gai đất sắc nhọn. Nếu không phải hắn chờ văn quan nhiễm để cho tất cả các tí sinh thắng cuộn tới qua đều ở lại trong khách sạn, thì sợ hôm nay sẽ không nhìn thấy cô nhóc này nữa thôi. Hắn rất đáng sợ hay sao, mặc dù đã coi hắn là người xa lạ, nhưng vẫn sợ hắn vậy sao? Rốt cuộc hắn không thể chờ được nữa, mặc kệ cô mất đi nhớ hay không. Hôm nay hắn muốn nói với cô, cô là vợ hắn, hắn còn sống, cô là người phụ nữ của hắn. Cái gì? Lệnh tức tình vội vàng, nhìn vào thời gian cấp hộ chiếu. Quả nhiên, hơn nữa còn ghi lại vài lần xuất cảnh. Sao lại thế? Quyện hộ chiếu này chắc chắn là của cô không sai. Tại sao lại ở chỗ Lôi Tấn Kiệt vậy? Đi theo tôi." Lôi Tấn Vũ nắm lấy cổ ta lạnh tử tình, kéo cô đi đến đầu cây hành lang. Chương 153. Ngày 30 tháng 1, phạm tội giết người. "Ai? Anh định làm gì?" Anh buông tay ra, buông tôi ra. Lôi Tấn Kiệt, anh buông tay ra, Tôi sẽ kêu ầm lên đó." Hàn Tử Tình nhất thời hoảng hốt. Tên giao hỏa này định làm gì? Bẻ gãy cổ cô hay sao? Trời ơi, cố tôi với. Trên hành lang dài, người đến người đi nùm lợp. Nhưng không ai để ý đến dáng vẻ dạy dụ của cô. Cái gì? ta hắn lại nghe thấy tên lôi tấn kiệt nhỉ. Cô ấy đang nói gì vậy? Cô đổi tên cho hắn từ khi nào? Lôi tấn vụ nắm lấy cánh tay cô giật nhẹ. Đè cô lên góc tường. Vừa hay chỗ đó cũng có một cái cột hàng toàn che khuất thân hình của cô và lôi tướng vụ lệnh tử tình thoát chót có một hơi lạnh đầy mình cái này cô sắp bị giết người diện khẩu hay sao dưới tình thế cấp bách lệnh tử tình ấn mở nút ghi âm trên điện thoại di động cô không thể cứ chết một cách không minh bạch như vậy chỉ mong khi mọi người tìm thấy thi thể của cô thì chiếc di động này vẫn còn đây em vừa gọi tôi là gì lôi tướng vụ gác cao nhìn cô trầm trầm cô khôi phục lại trí nhớ rồi sao vừa nãy có phải đang gọi tên hắn hay không gọi nhầm à cầm thú, quân giết người buông tôi ra, anh ma buông tôi ra nếu không tôi sẽ kêu ầm lên đấy anh tự tình lòng dạ nào để ý hắn gọi là gì đôi mắt mở to nhìn dấu dát xung quanh mong có người nào đi qua đây trùng hợp đi đến chỗ này thắt lại dây dài hay gì đó quân giết người, tự tình anh thận xin lỗi về việc em bị tai nạn xe, là anh sai, tha thứ cho anh. Lời tướng vũ vẻ mặt ái nái, cô nhóc này nhất định, là đã nhớ ra được mọi chuyện rồi, vì vậy mới đối xử với hắn như vậy. Cô đẩy toàn bộ trách nhiệm về tai nạn lên người hắn, cũng không phải không có đạo lý. Nếu hắn không vội vàng đi gặp kiều chi ảnh, thì e rằng lúc này, thì hắn đã, đang cùng cô ngao du thắng cảnh rồi. a bệnh tử tình trận to mát giật nảy mình, Tóc tai dựng đứng lên kinh hoàng, quả nhiên là hắn. hắn lại chính mồm thừa nhận, thật là cũng khiếp. Con tai đang ấn di động không kìm được rung lại bảy, chứng cớ, chứng cớ đều ở trong này. Anh anh định làm gì? Tôi bị mất trí nhớ, tôi không biết gì hết. Anh buông tha cho tôi đi." tình tức tình sợ đến mức người rung lộc cạp. Cái người giống chồng cô như đúc này quả nhiên là hung thủ. Trời ạ, hung thủ. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện cảnh tượng lôi tướng kiện phá hỏng hệ thống động lực xe của lôi tướng vũ. Lại xuất hiện cảnh tượng anh chỉ đạo xe tải đâm vào cô. Trời ơi trời, thật là móng me quá. Thật sự, tiểu ảnh nói quả nhiên là thật. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tử tình, tha thứ cho anh. Anh thừa nhận anh sai rồi. Anh không nên đối xử với em như vậy. Tha thứ cho anh, quay về bên cạnh anh đi. Để cho anh được chăm sóc em. Lôi tướng vũ nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô mà đau lòng. Cô lại sợ hãi hắn sâu sắc như vậy. Hắn đề chẳng hai vai cô, ngăn cô dậy dùa. Không, không cần. Anh buông tay ra, buông ra. Á! Dưới tình thế cấp bách, lệnh tử tình hung hăng, cắn lên cánh tay lôi tướng vũ. Đau, lôi tướng vũ nhíu chặt mày lại, nhìn chầm chầm vào cái đầu nhỏ của lệnh tử tình. Đang cối xuống liều mạng, cắn chặt không chịu nhả ra. Hắn mặc áo da. Cô đã sức vậy, nhưng cũng chưa hề cắn được vào da thịt của hắn. Nhìn bộ dáng có sống có chết của cô, hắn thật muốn cởi áo ra, cho cô cắn đã đời. Răng của cô chắc không sắc lắm nhỉ. Lệnh tứ tình có hồ, có cảm giác răng mình đều muốn rụng ra rồi. Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tay. Trong tơ cô dựng đứng lên, người này không phải là mình đồng da sắt đó chứ. Cánh tay này không phải là tay giả đó chứ. Bên trong, không biết có phải trùng hợp có máy móc vụn chiếc gì gì đó không nhỉ? lệnh tư tình càng nghĩ càng sợ hãi. cô hãn sợ ngẩng đầu lên nhìn hắn, giật nghe thấy giọng nói ủy mị của lôi tướng cổ vang lên. răng của em không sao chứ? vốn là một lời nói rất quan tâm, nhưng đến tai lệnh tư tình là giống như sứ giả thần chết đến lấy mạng cô vậy. á, tên hung thủ với người chết tiệt này, bất cứ giá nào lệnh tư tình cũng phải dỡ vỏ phòng thân của con gái ra đầu gối cô liền mạng thúc lên trên, chân cô cũng theo đó mà đạp mạnh. Lê Tuấn Vũ không ngờ cô còn có một chiêu như vậy, còn hướng thẳng vào chỗ hiểm của hắn nữa chứ. Đáng chết! Hắn vội buông cô ra để tránh đòn công kích của cô. Cô điên rồi, chỗ đó là hạnh phúc nửa đời sau của cô đó. Nếu thân thủ hắn không đủ nhanh nhẹn, thì cô giốc này đã xin phế bỏ hắn chết tiệt. Lúc trước cô đã phế một nửa của hắn cần này định phế triệt để hơn nữa có phải không? Lệnh tử tình nhân câu hỏi đó đẩy lôi tướng vụ ra để chụp mạng về phía nhân viên đang làm việc cách đó không xa. cô hoảng loạn túm chặt lấy một nhân viên bảo vệ, cuốn quít hét lên: "cú tôi với có tên giết người muốn giết tôi, mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!" mà lôi tướng vụ lúc này đã bắt đầu cất bước đuổi theo lệnh tử tình. người đàn ông kia vừa nghe cô nói thế thì vội cẩn trương nói. Tiểu thư đừng hoảng hốt Tên giết người mà cô nói đang ở đâu Chính là người đàn ông kia Chính là người đàn ông Đang chạy về phía chúng ta Hắn là tên sát nhân Tôi có chứng cớ báo cảnh sát mau lên Cảnh tích tình gác cao nắm chặt lấy di động Căng thẳng đến nổi Tự hồ không cầm nổi nữa Người đàn ông nọ sắc mặt lập tức nghiêm trọng hẳn lên Anh ta cũng quýt Dùng bộ đàm nói gì đó Thế là không đến 5 giây sau Mấy người bảo vệ xung quanh liền lập tức vật tới cạnh Lôi Thắng Vũ bao vây hắn lại phòng cảnh vũ sân bay Vang Quan Nhiễm ngồi một bên ôm bụng cười đến rút gân anh ta vẫn muốn xác nhận một chút nếu do cười mà bị nội thương thì có thể đòi Lôi Thắng Vũ tiền trợ cấp thương bệnh binh được hay không tên này hóa ra lại phải trải qua một chuyện tức cười như vậy ha <cười> ha lúc nãy khi nhận được điện thoại của Lôi Thắng Vũ anh ta còn tưởng rằng trái tim của hắn đã được phục hồi nhân phẩm. Thế việc nghĩa thì hắn hái giờ ta nhất chân bắt lượng hung thủ giết người hay gì đó. Đến lúc tới đây mới rõ ràng, hắn bị người ta coi là thủ phạm giết người dẫn đến bị bắt. Mà việc khiến anh càng kinh ngạc hơn nữa, đó là nhân viên tập vụ, lệnh tử tình tiểu thư luôn mồm nói hắn là kẻ sát nhân kia là chính là vợ của tên bạn tốt mình, người đã cùng hắn đường đường chính chính kết hôn. chợt chợt bị chính vợ mình nhầm lẫn thành kẻ giết người tố cáo với cảnh sát chuyện này đúng là lần đầu tiên anh ta mới gặp trên đời bị cáo vào cùng ở trong này hơn một tiếng đồng hồ văn quan nhiễm càng nghe càng không nhịn được cười lệnh tử tình mặt đỏ tiết tay ngồi trên ghế quyển hội chiếu trong tay câu hồ sắp bị cô xé rách có làm sao mà biết được chứ người ta bị mất trí nhớ mà tôi tướng vũ mặt đầy hắt huyết hắn vừa nãy Có mộng sự kích động muốn bóp chết cô nhóc này, thủ phạm giết người. Vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Thật phụng cô quá mà. lôi tướng vũ, lôi tướng kìa. Đem trả người anh trai sinh đôi nguyên vẹn về cho hắn đi. trời biết, nếu hắn có anh trai sinh đôi thì sao có thể có cuộc công nhân ước định này với cô ấy chứ? Kiều chi ảnh, đừng để tôi gặp lại cô. Hắn hối hận đã trừng phạt cô ta quá nhẹ. Hiện giờ, hắn thận có ước muốn băm vằm cô ta. Ta làm trăm nghìn mảnh